Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net à Thúy Nga Hân Hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn bên hành lang tòa án của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả kỹ thuật Thu Ththah Và nhạc đệm do Duy Quang phụ trách Ba người đến cùng một lúc Đi đầu là ấu, chủ tịch phường dáng thấp và béo, mặt tròn như cái đĩa Các bà tin tướng số thường bảo ấu có tướng ngũ đoạn Người thân hơn thì lại quả quyết ấu có tướng lục đoạn Nghĩa là cái gì trên thân thể gã cũng ngắn cả Bên cạnh ấu là Đình Ủy viên thư ký Cán bộ thường trực giải quyết những vấn đề hành chính của phường Đình người tầm thước Lưng hơi khòm Má hóp Da ngăm đen Mái tóc dài vén lên hai bên tai Lúc nào cũng thấy âm ẩm như lâu lắm không gội đầu Theo sau ấu và Đình Là phó chủ tịch Hải Người có nét mặt hiền lành, mang tật bẩm sinh, đầu hơi nghiêng về phía trái và đôi mắt thường xuyên hấp háy như có lông quặng. Cả ba cùng mặc sơ mi trắng ngắn tay, quần tây xanh đậm và riêng ấu còn đi giày thắt cà vạt bởi vừa công tác trên quận vệ. Từ trong nhà tuyên lao ra hai bàn tay sần sùi xoa mãi vào nhau, niềm nở đón. Giữa các vào xe cơm, cả nhà đang đợi. Ấu vui vẻ đáp lại Cứ tưởng là không về kịp Ông Cành níu mãi bảo ở lại đánh tổ tôm Tôi phải nói dối là về họp phường đấy Tuyên đưa tay nói Vâng, không không có anh thì mất vui Dăm ba người đến trước đang ngồi trong nhà Lố nhố đứng dậy Mỗi người hỏi một câu Rồi không chờ Tuyên mời lần thứ hai Tất cả tự động leo lên phản Chia nhau ngồi xếp bằng quanh mâm cỗ thỉnh soạn Hai đĩa thịt gà luộc vàng ngậy Phủ lớp lá chanh thái nhuyễn Giò lụa sôi gấc Giò lợn ninh măng khô Lòng gà xào mướp Cá chép rán, tương gừng Món nào nhìn cũng đẹp, ăn cũng ngon Tuyên xách chai rượu Mỹ từ trong buồng ra Trịnh trọng đặt trước mặt ấu Rồi gọi thằng cháu đang quạt rồi phành phạch bên cạnh nồi chè hoa cao Lại đứng trước mặt Tuyên Để nói vài lời phi lộ Theo đúng nghi thức Đối với mọi người trong ủy ban, Tuyên là chỗ thân tình giao dịch hàng ngày Nhưng dù cho thân đến mấy thì thân, thủ tục khách sáo vẫn không bỏ được Tuyên loanh quanh cố tìm một lý do cho bữa tiệc Nhưng nghĩ mãi không ra, gã đành miễn cưỡng gán bừa cho thằng cháu Con của ông anh cả chết đã 3 năm vì tai nạn lao động Tuyên bùi ngồi nhập đề Báo cáo ủy ban, hôm nay là ngày kỵ của bố cháu đây Thành ra nhà cháu có chén rượu nhạt Tí dừa tí muối Xin mời ủy ban chiếu cố Chả mấy khi ủy ban quá bộ lại chơi Thật là rồng đến nhà tôm Xin cứ tự nhiên như ở nhà Sáu bảy cái mồm cùng đồng thanh cất lên Không dám, không dám Và trong khi miệng nói không dám Thì mọi bàn tay đều sột soạt cầm đũa Tuyên vỗ nhẹ lên vai thằng cháu Đuổi nó đi chỗ khác chơi cho người lớn nói chuyện Rồi gã kéo cái ghế đầu lại gần phản Khép nép ngồi xuống ngay bên cạnh Nồi cơm gạo tám Trắng toát Bữa tiệc hôm nay tuyên mượn nhà đứa cháu Thết đãi ủy ban nhân dân phường Bạch Mã Vì có việc quan trọng cần nhờ vào Việc ấy cả ủy ban đều đã biết Đó là lá đơn xin ly hôn Mà tuyên nộp cho Ấu cách đây 6 tháng Cần được phường giúp đỡ giải quyết Trước khi chính thức đưa lên tòa án nhân dân quận thụ lý Cho Tuyên ly hôn với vợ thì quá dễ Vì cả hai đều chẳng muốn nhìn mặt nhau nữa Nhưng cái phức tạp nằm ở phần phân chia tài sản Bởi vợ chồng Tuyên hiện đang làm chủ căn nhà xây Mà cứ tính theo thời giá Thì ít lắm cũng phải hơn 50 lạng vàng Đó là lý do Tuyên phải đi đòn ngầm Lên lén bàn tính với lãnh đạo phường tại nhà thằng cháu Để vợ khỏi biết Thực khách bắt đầu động đũa Tuyên khép nép ngồi nhìn Kiểm tra toàn bộ xem có thiếu thứ gì cần thiết trăng Thỉnh thoảng Gã lại ngoái cổ nhìn ra sân Chờ ấu lên tiếc dục Tuyên mới gắp thịt gà đặt vào bát Chưa kịp ăn thì có tiếng nói oang oang từ ngoài Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net